Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nói Còn có ngày hôm qua Chuyện em muốn nói với anh chính là chuyện này Nhắc đến tối ngày hôm qua Thì khuôn mặt của cô không tự chủ được lại ửng hồng Không cho phép anh lại lấy lý do gì Để chiều cố chăm sóc cái kế ước quái quỷ kia Mà bắt em phải làm theo suy nghĩ của anh Em muốn đi làm một cách bình thường Công thắc bình thường Nhưng em đã nói chỉ cần phải nghỉ ngơi Thì có thể kiếm được tiền Em sẽ chịu nghỉ mà Anh đã cho em tiền Em cũng nên tuân thủ lời hứa chứ Hắn nhăn mặt lại Anh nào đâu có cho em tiền chứ Cô nhíu mày lại Thẻ tiến dụng của sổ tiết kiệm Đều có thể lĩnh tiền bất cứ lúc nào Quả nhiên là hắn không muốn để cho cô làm Đáng tiếc Ở trên ra roi thì ở giữa đới đòn Cô cũng đã có đối sách của mình Vấn đề không phải là em không đi lĩnh Không phải hay sao Cho nên em vẫn muốn đi làm Cô xoay người đối mặt với hắn nhíu mày nói Em đây là cô ý sao Vì sao rõ ràng có thể sống một cách thoải mái, mà lại cố tình lựa chọn công tác mệt nhọc chứ? Trạm dây có một chút tức giận nhìn cô. Em không có lựa chọn. Hợp nợ đây vốn chính là cách sống của em. Dựa vào chính mình làm tròn công việc cùng với kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Bây giờ em có thể dựa vào anh. Nghe thấy vậy, lương gia kỳ cảm động đến từng tế bào. Ngay cả cha cũng chưa từng nói qua với cô như thế. Em có thể dựa vào anh ư? Hàn luôn nói với cô những lời mật thật lại êm tai, Làm cho suy nghĩ của cô trái phải lắc lư, giải rủa. không biết có nên tin tưởng hắn, hay cứ để lời nói ngon ngọt, ngọt đó lừa phình, thật sự rất là khó chịu. Em có nghe qua một câu tục ngữ như thế này? Dựa núi núi đồ, dựa người người chạy, dựa vào chính mình mới chính là tốt nhất. Cô vẫn là không thể nắm chấp được điều này. Chỉ cần em không bỏ chạy khiến anh phải đuổi theo, thì anh sẽ không chạy. Trạm dịch kỳ nhìn cô chăm chú thể thốt nói. Thật là buồn cười mà. Cô né tránh ánh mắt của hắn. "Về sao em không chịu tin tưởng lời nói của anh chứ? Chẳng lẽ chỉ có thể dùng những bản hợp đồng như thế kia em mới chịu tin tưởng anh sao?" Nhìn bộ dáng trốn tránh của cô, hắn nhịn không được thở dài hỏi. "Cô không phải là không tin, mà là sợ hãi tin tưởng, sợ hãi kỳ vọng của mình sẽ biến thành thất vọng. Nếu đặt vào những tình huống khác, cô sẽ không hoài nghiêm mọi người, chỉ mỗi khi đường tới tình cảm thì cô mới có thể bất an đến thế." Có lẽ điều này đại cái là một lần bị rắn cắn mười năm sợi dây thường đi. Không phải là vì cái đó. Cô thì thao nói. Vậy thì là vì cái gì chứ? hắn luôn luôn có tinh thần tri hỏi đến thận cùng sự việc. Lưng gia kỳ do dự trong chốc lát. Đột nhìn hít sâu một hơi rồi cất lời. Nếu không đi bây giờ thì sẽ đến muộn mất. Còn để phép nói lảng sang chuyện khác. Em thật sự sẽ đến muộn mà. Anh đợi em đi. hắn vân người cằn trở đường đi của cô. Không được. Lương Gia Kỳ ngạc nhiên kêu lên sợ hãi. Nếu em kiên trì muốn đi làm thì có thể. Nhưng mà đừng nghĩ anh sẽ để cho em mỗi ngày đi lại bằng xe bít công cộng. Hắn dùng vẻ mặt con thể thương lượng cùng biểu tình kiên định nói. Anh không thể ngăn ngực như vậy. Cô kháng nghị. Em còn muốn đi làm hay không? Không để ý tới sự phản kháng của cô, hắn lập tức nhíu mày hỏi. Lương Gia Kỳ tức giận, trừng mắt với hắn. Rất muốn ký phách mười phần quát lên rằng bà đây con đi. Nhưng cô biết mình không thể tùy hứng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn được. Em đi. Cô đành thòa hiệp nói. Được rồi, anh đi thay quần áo. Còn nữa, chúng ta vẫn chưa nói xong chuyện đâu. Ở trên xe tiếp tục, đừng có tưởng rằng anh quên mà im đi đó. Nói xong, hắn xoay người chuẩn bị đi. Mà lương gia trì thì có thể đứng ở bên cạnh, trường mắt với hắn. Tính dùng ánh mắt nhìn của mình giết chết người này. Đúng là ra vẻ đạo mạo, thực là một kẻ hỗn đạn ác bá đáng thận, tức chết cô mà. Được rồi. Trước tiên, chúng ta nói tiếp chuyện lúc nãy đã. Vừa ngồi lên xe xong, trạm diệt kỳ mới mở miệng nói hai chữ kia đã bị lương gia kỳ chanh ngang đánh gãy, khiến cho hắn chỉ có thể cười khổ. mặc kệ, em muốn nói đến chuyện gì. Nhưng chúng ta ăn sáng trước có được hay không? Hắn đặt một túi đồ lên đùi cổ cô. bữa sáng này ở đâu ra vậy? Cô trường mắt mà nhìn, cầm lấy chiếc bánh kẹp nóng hầm ở bên trong, kỳ ngạc không tôi lên quay đầu hỏi hắn. Anh vừa mới làm. Nhưng... Em không thấy anh làm lúc nào mà. Khi đó em trốn ở trong nhà vệ sinh hờn dối, tất nhiên là không thấy. Hắn nửa cười không nhìn cô một chút nói. Em không có dối. Cô nhỏ giọng kêu, rồi sau đó nhịn công được cầm lấy cái bánh kẹp nóng hồi hồi, đưa lên miệng cắn một cái. Thật là ngon. Bánh kẹp này chưa bỏ trứng cùng thịt khuôn khói ở bên trong, lại còn có những lát dưa chuột nhỏ giống như được bày bán ở bên ngoài. Thậm chí còn ngon hơn cả bên ngoài, thật sự rất là dễ ăn. Bình thường anh đều tự mình làm bữa sáng sao?" Mẹ nhắm nốt mỹ phí, lưng ra kỳ nhìn không được tò mò hỏi. "Ừ." Hắn đem xe rời khỏi bãi đỗ, tiến vào hòa nhập với dòng người đi đường. Vì sao? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net